Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chồng bà Nhung Luận cũng là bạn thân của ông Hiếu nên được giao làm quản lý sở mộc Biết ông Hiếu đi xa trong nhà chỉ có mình bà Nhung Luận đã cậy cửa vào ăn trộm Nhưng bà Nhung cũng lợi dụng chồng vắng nhà để đưa người yêu là Trần Hiếu Công về ngủ chung Khi lèn vào nhà bà Nhung Luận không ngờ có công trong đó Luận chưa kịp ra tay vơ vét đã bị công phát hiện Hai bên đánh nhau dữ dội và trong lúc tự vệ, công đã dùng cây gậy đánh gộc của chủ nhà đập liên tiếp vào đầu luận, khiến luận bất tỉnh. Khi xe cứu thương đến nơi thì luận đã tắt thở vì chấn thương quá nặng ở đầu.